Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em đúng là có tố chất làm bác sĩ đấy. Anh giơ ngón tay ra hiệu, người phục vụ liền bước đến rót thêm rượu vang vào ly. Cô nhíu mày, có chút khó xử. Uống nữa thì em say mất. Thực sự là tự lượng của cô không tốt, nổ ly rượu vang đã khiến cô cảm thấy chóng mắt rồi. Người đàn ông anh Tuấn ngồi đối diện mỉm cười, đảm bảo với cô, anh sẽ đưa em về. Buổi tối, anh ở Hỷ Lai Đăng Nhà hàng họ ăn cơm ở tầng 1 của khách sạn Sau bữa cơm, cô định tự đi về Nhưng anh đã sắp xếp xe đợi bên ngoài cửa khách sạn Khoang xe rộng, lại ấm áp hơi người Cô hơi trắng mắt nhưng không hề say Màn đêm bị ánh đèn neon chiều sáng trở nên phổn hoa rực rỡ Như những bức ảnh màu nhanh chóng lướt qua Cô Thảo găng tay đặt sang bên cạnh Mẹn rượu ngấm dần Cô dài dài thái dương rồi chống tay vào trán suy tư Hơi thở đều đều Không biết qua bao lâu Khi cô suýt ngủ thiếp đi thì bỗng nghe có Tiếng người gọi tên mình Phản ứng của cô có chút chạm chạp Từ từ quay mặt lại Ánh sáng ngoài cửa xe chiếu vào khuôn mặt anh tuần đó Khiến nét mặt anh trở nên mơ hồ Thực ra Giọng nói anh cũng không rõ ràng Như thế rất khẽ Lại quá đổi dịu dàng. Hoàn toàn tương phản với gió lạnh ban đêm của bờ sông. Thị thảo bên tay Cọ sát vào tim Như đem theo tác dụng thôi miên Khiến cô càng buồn ngủ hơn Thế là cô liêm diêm Như con thú nhỏ ăn uống no nê Lười biếng tựa vào ghế Đấu nghiêng sang hỏi Vâng anh nói gì cô Hởi ấm và vào má cô Khiến làn da trắng ứng hồng Như trái đảo chín mọng Nhưng cô lại bị một bàn tay giữ chặt lấy cầm Trước khi cô kịp phản ứng thì thậm chí đã nghiêng người sang ép chặt lấy môi cô. Đôi môi anh mang theo hương rượu vang hòa với mùi nước hoa mắt lạnh. Độm đong tac nhanh chóng mạnh mẽ nhưng không mất đi sự dịu dàng, xâm chiếm hoàn toàn tâm hồn cô. Cô hơi lùi lại phía sau, lập tức phát hiện ra mình tránh cũng chẳng được vì gái cô đã bị bàn tay kia của anh đỡ lấy. Còn cô... Thậm chí cũng không biết anh làm thế nào lại có thể dễ dàng bao bọc cả cơ thể cô trong phạm vi thế lực của mình như vậy. Khoang xe im lặng, còn anh chỉ chuyên tâm hôn cô. Dường như giây phút đó anh chỉ có một việc quan trọng nhất là chuyện này mà thôi. Kỹ thuật của anh quá tốt, đầu lưỡi anh tách đôi môi cô rồi tiếp tục đến hàm răng. Dường như đòn tấn công bất ngờ, nhanh chóng này rất hiệu quả. Còn cô chỉ vô thức phản kháng một chút rồi cam tâm tình nguyện buông giáp, đưa tay chịu chói. Cũng có thể vì men rượu, cũng có thể là vì nghe theo ý nguyện bản năng của cơ thể, cô từ từ đưa tay ôm lấy eo anh. Trong không khí ấm áp, cô nhắm mắt thể hiện ý kiến của mình. Tuy rằng khi anh hôn cô, hình như anh không hề hỏi ý kiến của cô. Rất lâu sau, anh mới chịu buông cô ra. khoảng cách giữa hai người cách ra một chút, tay anh vẫn đỡ sau gãy cô. Thấy cô thở hồn hện thì cảm thấy rất buồn cười, không kìm được hỏi. Lại lần nữa nhé, đáy mắt đen lạy của anh ánh lên nụ cười. Cô chỉ hơi mỉ môi, nhìn anh trong ánh đèn nê ông nhấp nháy, bỗng nói, hai năm rưỡi. Ba tử thốt ra bất ngờ, nhưng anh hiểu ra ngay trong phút chốc, ngón tay thòn dài lướt qua bờ môi cô, hiếm khi giải thích với người khác. Anh có chút chuyện quan trọng cần làm. Vậy bây giờ làm xong rồi sao? Tạm tạm rồi, thế nên mới lập tức đến để thực hiện lời hứa ban đầu. Anh nửa đùa véo má cô. Thời gian lâu như vậy, nói thực cũng có chút vượt qua dự tính của anh. Cô không biết vị trí của mình, hứ một tiếng. Anh nhanh chóng quay lại chủ đề đã bị ngất quãng trước đó. Chúng ta nghỉ một lát, rồi tiếp tục nhé. Tuy trong xe có phân khoang, không có người thứ ba nào có thể nghe được cuộc đối thoại của họ. Nhưng cô vẫn không kìm được khẽ mắng một câu. đồ lưu manh. Anh chẳng hề để ý, chỉ cười ha ha, nửa cưng nửa đùa. Chỉ cần em thích là được rồi. Đây là lúc bắt đầu quan hệ giữa cô và Thẩm chí Có vẻ như đột ngột nhưng lại có vẻ như là một điều rất đương nhiên. Anh và cô tình cờ gặp lại sau thời gian xa cách. Sau đó lại tiếp tục cách biệt một thời gian dài, như hai đường parabol ngược hướng, giờ đây gặp lại nhau tại một điểm. Bữa tiệc sinh nhật của Tạ Trường Văn vô cùng náo nhiệt. Bữa cơm kết thúc liền chuyển sang đánh bài. Khi thảm chí đến nhân vật chính của buổi tiệc đang thắng lớn, càn quét bốn phía, càn phẳng rộ lên tiếng cười lớn. Bên cạnh mỗi người đàn ông đều có ít nhất một quý cô xinh đẹp. Người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc